trạch thiên ký miêu nị quyển 6 chương 207 đại Quang minh tới tòa các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz rần trường sinh không tiến vào thanh diệt thế giới cũng không có tiếng vào chu viên hắn không xác định thánh Quang thiên sứ có thể như ma quân năm đó nhìn thấu được vận hành quy tắc không gian hay không? Không tới thời khắc tối hậu, hắn sẽ không lựa chọn làm như vậy Như vậy gặp phải tình thế nguy hiểm, hắn nên làm như thế nào Hắn làm một cái cử động rất bất ngờ Hắn nhắm hai mắt lại Đây không phải miệt thị Cũng không phải đầu hàng Đây chỉ đại biểu chuyên chúa cùng với hắn cố gắng tìm kiếm phương pháp phá cuộc Vị thánh quan thiên sứ kia thân ảnh ở ngoài kiếm vũ, cầm quang mâu trong tay đâm tới. Hắn biết đó cũng không phải hình ảnh chân thật. Ở lúc trước cũng không phải là do tầm mắt để xác định hình ảnh. Vị thánh quan thiên sứ kia vẫn luôn động. Trước một khắc còn đang chỗ sâu trong bóng đêm. Sau một khắc đã đi tới chỗ yếu nhất của kiếm trận. Sau đó lại trở về chỗ cũ Ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngũi Vị thánh quan thiên sứ kia không biết Đã hướng kiếm trận phát động Bao nhiêu lần công kiếp Chẳng qua tốc độ của hắn quá nhanh Giống như tia chết không có ánh sáng Dùng mắt thường đi xem Căn bản không cảm giác thấy hắn di động Trần trường sinh tầm mắt Cũng không cách nào đuổi kịp tốc độ của hắn chỉ có thể bằng vào kiếm trận ngăn cản. Đồng thời cảm giác. Trong tình hình như thế, hắn căn bản không cách nào xác định vị trí của đối phương. Như vậy thủ đoạn hắn chuẩn bị cho vị Thánh quan Thiên sứ này Thiên thư bi hóa thành thạch châu tự nhiên cũng không cách nào chạm vào thân thể của đối phương. Đã như vậy, hắn dứt khoát nhắm mắt Không cố gắng dùng tầm mắt bắt được quỷ tích của đối phương Mà là đem thần thức tỏa ra Thần thức lan tỏa trong bóng đêm giống như một tấm lưới Hắn vẫn không cách nào xác định vị trí của thánh quan thiên sứ Nhưng đã có thể tin tường cảm giác được đối phương ở trong lưới thần thức di động lưu lại dấu vết Từng đạo ánh sáng thẳng tắt rồi lại có thể đột nhiên chuyển mặt vô cùng bắt mắt. Trần trường sinh nhắm mắt lại. Khẽ cuối đầu. Hai tay cầm kiếm. Đang đợi dấu vết dần dần thể hiện ra quy luật. Hoặc là nói chậm một chút. Nhạc công mù đoán được hắn muốn làm cái gì. Khẽ nghiêng đầu. Dây đàn đứt rời theo ngón tay máu tư lâm ly rung động hướng ngoài kiếm trận thổi đi Giống như vô số con rắn nhỏ Cố gắng ngăn cản ánh sáng Để cho tốc độ di động của Thánh Quang Thiên Sứ trở nên chậm lại Đáng tiếc chính là cảnh giới sông phương có tầm cách chênh lệch khó có thể vượt qua Thánh Quang Thiên Sứ vẽ mặt hờ hưởng đứng ở ngoài mưa kiếm Vô số tàn quan ở bốn phương tám hướng sáng lên sau đó liễm diệt. Trần trường sinh thần thức dù yên lặng cường đại cỡ nào cũng không cách nào trói buộc được hắn. Nhạc công mù dây đàn càng không cách nào đuổi kịp thân ảnh của hắn. Thời khắc chiến đấu, hắn là quan cùng điện thật sự. Có quan mâu uy năng vô hạn, không ngừng đâm về nam khê trai kiếm trận. Kiếm Minh tiện lệ tiện tiếu trần trường sinh sắc mặt dần dần tái nhợt thức hại chấn động đã bị nội thương không nhẹ. Bất quá hắn vẫn không từ bỏ bởi vì rất rõ ràng mỗi đạo quan mâu truyền đến lực lượng cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Lực lượng nhỏ đi bởi vì muốn theo đuổi tốc độ cực hạn. Thánh quan thiên sứ lượng chọn rất cẩn thận. Cẩn thận bởi vì cảnh giác. Như vậy cũng đồng nghĩa phương pháp ứng đối của Trần Trường sinh là có đạo lý Nhưng vẫn rất đáng tiếc Đáng tiếc chính là nội dung giống như trước Song phương cảnh giới tầm cấp chinh lệch quá lớn Mấy trăm đạo ánh sáng còn sót lại trong bóng đêm chật hiện chật ẩn Giống như là tinh thần thỉnh thoảng bị mây đen che phủ Ở trong thời gian vô cùng ngắn ngũi, quan mâu trong tay thánh quan thiên sứ đã đâm về phía mưa kiếm hơn 400 lần. Đồng thời, mỗi thương vượt qua hư không đi tới trước người trần trường sinh. Vì hắn gơ ngang kiếm ngăn trở, hướng mi tâm của hắn đi tới nửa thước có thường. Vô số kiếm bị đánh bay, phát ra kiếm tiếu tức giận không cam lòng rồi lại bớt đắc dĩ. Quan mau nhìn như chậm chạp kỳ thực không thể ngăn cản phá vỡ đâm về phía mưa kiếm Nhìn qua giống như một con sông lớn phá núi lao ra Hoặc như một đạo lệ quang phá mây mà ra Nam khê trai kiếm trận sẽ phải phá Trần trường sinh cùng nhạc công mù sẽ chết Bỗng nhiên Một đạo ánh sáng càng thêm tươi đẹp xuất hiện trong bóng đêm Đây là ngọn lửa đến từ viễn cổ tượng như có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ Thậm chí cả màn đêm cùng quang minh của Thánh Quang Thiên Sứ cũng có thể trở thành nhiên liệu cho nó Ngay sau đó, một đạo kiếm quang giống như thiên hà ánh vào mi mắt của mọi người Nếu như nói quang mâu của Thánh Quang Thiên Sứ là sông lớn phá núi mà ra Như vậy đạo kiếm quang này chính là thiên hà phá không đổ xuống Mặt nước bình tĩnh phản xạ ngọn lửa màu vàng, chiếu ra vô số ánh sáng sáng ngời chói mắt Trong bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện vô số hỏa tinh, sau đó tỏa ra khắc mặt đất Nếu như cẩn thận quan sát, có thể thấy hỏa tinh nối liền thành một đường Một cuộc đối chiến đang lấy tốc độ mắt thường không cách nào nhìn thấy tiến hành. Hỏa tinh chính là dấu vết cuộc chiến này lưu lại Ngoài mưa kiếm đầy trời, thân ảnh của thánh quan thiên sứ biến mất Mũi thương trước mắt trần trường sinh cũng đã biến mất Trong đầu trời đêm xuất hiện vô số hỏa tinh Nhìn giống như khói như lửa, xinh đẹp rung động lòng người Chân chính rung động lòng người chính là Điểm này chứng minh Thánh Quang Thiên Sứ bị buộc hiện ra vị trí chân thật Sau đó bắt đầu chiến đấu Phiến kiếm Quang mang theo vô hạn Quang Minh mà tới này thuộc về ai Loại ngọn lửa nào có thể đem bóng đêm đốt cháy Trên phiến đại lục này có ai có thể đuổi kịp tốc độ của Thánh Quang Thiên Sứ Trần Trường Sinh không cần phân tích những chuyện này. Trên thực tế, thời điểm cảm giác được phiến quan minh này, hắn đã biết được toàn bộ đáp án. Phiến quan minh này quá sáng, thân ảnh thánh quan thiên sứ cũng trở nên có chút ảm đạm, quan mâu cũng biến thành thiết cung. Thế gian chỉ có một loại kiếm pháp có thể sáng như thế. Thế gian cũng chỉ có trần trường sinh thực sự gặp loại kiếm pháp này. Đó chính là kiếm pháp mạnh nhất nam khê trai, thậm chí có thể nói là kiếm cường đại nhất pháp toàn bộ đại luộc. Đại Quang minh kiếm Người có thể thi triển đại Quang minh kiếm chỉ có thể là tự hữu dung. Cũng chỉ có nàng mới có tốt độ không thu kém thánh quang thiên sước, có thiên phượng chân họa để thiêu đốt bóng đêm. Trong cường giả dưới thần thánh lĩnh vực, chỉ có nàng có thể làm cho thánh quan thiên xuất hiện ra thân ảnh chân thật. Tiểu đức không được, tiếu trương không được, lương vương tôn không được, nhạc công mù cũng không làm được. Từ nơi này đánh giá, từ hữu dung quả nhiên không hổ danh thiên phượng. Sự xuất hiện của nàng để cho thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa, lại như cũ không đủ để thay đổi kết cục cuối cùng. Đại quan minh kiếm quả thật là rất mạnh, vẫn không cách nào vượt qua trên lệnh cảnh giới. Không phải ai cũng có thể giống như vương phá, ở dưới tàn cây bạch quả ngộ đao hơn 10 ngày. Sau đó có thể dùng một đao chém rách thiên địa trên lạc thủy. Một đạo uy ác khó có thể hình dung từ thiên không rơi vào mặt đất, phản phức một tòa nối lớn chân thật. Thánh quang thiên sứ có thể không phá giải được đại quang minh kiếm Nhưng có thể trực tiếp dùng thiên địa pháp lý quy tắc để trấn ác Quang minh chật trở nên mờ nhạt mấy phần Các vàng vũ điệu, lệ phong gào thét, lực lượng khí tức kinh khủng như thực chất đàn ác khắp nơi Trong bão cát, mơ hồ có thể thấy một thiếu nữ áo trắng lướt ngược về sau như hoa trắng rời khỏi cành cây Ở thời khắc nấu chốt như vậy Trần Trường Sinh vẫn nhắm mắt Thần thức của hắn vẫn bám chặt lấy Thánh Quang Thiên Sứ Vô số đường nét phiền phức dần dần đem hình ảnh phổ kính Biến thành một mảnh hồ Cả viện đều ở trong hồ Khi Đại Quang Minh Kiếm của Từ Hữu Dung rơi xuống Hắn đã cảm giác được Hắn cảm giác được vị trí của Thánh Quang Thiên Sứ Toàn bộ cánh đồng tuyết đồng thời bút cháy lên Toàn bộ chân nguyên cuồng bão trào ra Trước một khắc, hắn còn đang trong mưa kiếm đầy trời Sau một khắc, hắn đã xuất hiện trước mặt Thánh quan Thiên Sứ Sau đó, một kiếm đâm tới Các bạn đang nghe chuyện tại truyện